Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hấp hối của bà Phượng Vân ơi còn giết chết má rồi nói xong bà từtrà đã xuôi tay vĩnh viễn lìa xa cõi đòi ô chọc Phượng vân ôm lấy xác mẹ nàng mà khóc được nào nàng chợt nhận ra đây là hệ quả của sự bất hiếu với mẹ khi nàng đã đến sống cùng ông bà chimn vào trong cõi đời ô chọc này Phượng Vân không còn biết phải giải thích ra sao Sở dĩ nàng chịu câu bất hiếu với mẹ Nếu không chịu ăn nằm với ông bầu Hai má con nàng phải chịu cảnh sống bơ vơ Nơi đất lạ quyền người Trong hoàn cảnh chắn tay Và nàng chịu chung sống với ông bầu Tương lai sự nghiệp cầm ca của nàng Sẽ được tỏa sáng Phượng Vân không lựa được con đường nào tốt hơn nữa Nhưng Phượng Vân không ngờ bà Tư Trà Đã nổi máu ghen Đi dựa chém chín vọng Nên mới xảy ra cái sự đau thương như vậy Nhưng rồi đau thương ấy Cũng dần dần tan biến Trong trí não mọi người Phượng Vân ngày càng nổi danh Trên con đường xây dựng nghiệp cầm ca Còn cô đào diễm sườn Sau ba năm với bao thăng chậm Lại trở nên lụn bại Sau khi lôi kéo kép Nguyên Giang rời khỏi ganh lòng bổ Cả hai vẻ đầu quân cho một đoàn cải lương thuộc đại bang trên tịch. Nhưng cả hai chỉ thuộc loại đào kép vườn, không thể tranh đua với giới nghệ sĩ nổi tiếng thành thị. Đành chấp nhận những vai nhỏ lẻ, ít được người xem quan tâm. Diễm Sương tưởng đoàn hát như thứ gánh hát biệt vườn. Với bản chất dùng sắc đẹp làm mê hoặc mọi người, cô ta nhắm đến ông đạo diễn kiêm soạn giả, thưởng trực của đoạn áp. Nhằm soạn ra loại tuổng theo kiểu đòn đi đóng giày Để có ta có điều kiện diễn xuất nhằm tạo sự chú ý đến khán giả Phải chăng Diễm Sương bị ông trời trừng phạt Với tính háo thắng và bản chất hay phá hoại hạnh phúc của người khác Với sắc đẹp ở tuổi ngoài 30 cùng với tính lặng lơ đã thành tật Diễm Sương sẵn sàng hiến thân cho ai miễn sao đạt được mục đích Diễm Sương dù quyến được soạn giả mộng lòng không khó Nhưng lại không hiểu cái ghen của người đàn bà khi bị mất chồng ra sao Diễm Sương cũng không thể hiểu âm hồn bà Tư Trà Đang theo ám quẻ của ta để trả thù cho con gái khi xưa bị hiệp đạp Hồn ma bà Tư Trà tuy giận Phượng Vân Nhưng nàng lại là đứa con ruột thịt do bà cắt ruột sinh ra Tình máu tử rất thiêng liêng Làm sao cọp giữ lại đi ăn thịt con mình Bà Tư Trà Tuy có dần Phượng Vân Nhưng xét lại Con bà xa lầy trong đạo làm con Là do hoàn cảnh khách quan Do hai tiền dâm đáng uyên giang Và chín vọng Gây điều tội lỗi trơ chếp Bởi vậy sau khi chết đi Âm hồn bà Tư Trà Vẫn luôn đi theo phù con gái Từng bước trong việc trả thù những ai từng hãm hại cuộc đời Và sự nghiệp của Phượng vận Người đầu tiên hồn ma bà Tư trả tính đến là cô đảo Diễm Sương Soạn giả mộng lòng tuy giả nhưng lại thích chơi trông bỏi Từng lăng nhăng với nhiều cô đảo trong đàn hát Mỗi kỳ ai muốn được ông đo ni đóng giày đều phải chấp nhận cho ông được ôm ấp Đó là quy luật bất thành văn trong giới cầm ca ai cũng biết Diễm Sương lại sẵn sàng đến hiến thân cho ông Và với nhiều năm kinh nghiệm sống trong tình trường, cô ta hấp hồn và ông soạn giả trên tuổi 60 này dễ như trở bàn tay. Ngoài những giờ tập tuồng, Diễm Sương cùng Mộng Long dẫn nhau đi dù ý. Điều này khiến tên kép trẻ Nguyên Giang đầm ghẹt. Này còn là gánh hát Long Vũ, kép hát Nguyên Giang là thần tượng của mọi người. Nên những tưởng đi theo Diễm Sương về đầu quân cho một đoàn hát đại bang sẽ được nổi tiếng hơn xưa. Nhưng anh ta đã lầm Vì chỉ được sắm những vai nhỏ bé Trong các bờ tuồng Còn Diễm Sương ngày xưa Khi còn trong tay nhau Cô ta hứa hẹn đủ điều Nay lại bỏ dưới anh Đi theo soạn giả mộng lòng Thật tình kép uyên rằng Không thương yêu gì Diễm Sương Anh ta cặp với cô Chỉ có mục đích để hưởng thụ thân xác Của một cô đảo hát Như từng hưởng thụ thân xác của Vượng Vân Hay các cô nàng vũ công tươi trẻ Trong ngày hát lòng vũ Giờ về đây Nguyên Giang chỉ là cái bóng mở sau lưng những cây cổ thụ chẳng ai săn đón là Nguễn Giang chỉ nhớ đến Diễm Sường. Chuyện chuyệnă tuông của anh kép trẻ bị bỏ rơi làm sao một hồn ma như bà tư trả nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện